Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói được có bấy nhiêu, Khanh khóc nấc lên. Khái lăn xe, lại sát bên Khanh há mồm kinh ngạc. Đầu dây bên kia, duyệt mừng rỡ vì không ngờ Khanh không quát tháo hoặc cúp phôn như gã phỏng đoán. Khanh khóc, tức là chưa dứt tỉnh với gã. Gã dịu dàng hỏi. Em, em với con có khỏe không? Khỏe, khỏe lắm. Hai đứa nhỏ nhớ anh lắm. Em có muốn anh về không? Anh nói thật là anh hối hận lắm. Lúc nào anh cũng nhớ em với hai con Thì anh về đi anh ơi Em với các con mong anh lắm Được rồi anh sẽ về Nhưng em phải nói với anh Khái Đừng làm khó dễ gì anh Bảo anh ra công an rút lại đơn thưa Thì anh mới về được Khanh quay sang nhìn Khái Từ nãy đến giờ vẫn hồi hộp ngồi bên cạnh Nín thở lắng nghe Nỗi quất ức đã trào lên tới cổ Nhưng Khái tự nhủ phải dằn xuống để dụ dỗ Duyệt quay về Khanh bảo Duyệt Vâng, anh, anh Khái đang ở đây với, với em với các con đây Hay là anh nói chuyện thẳng với anh Khái đi Anh xin lỗi anh Khái rồi về gấp với em nha anh Dứt lời Khanh trao ông nghe cho Khái Khái đưa bàn tay run run đỡ lấy Cố nuốt hận để bình tĩnh nói Diệt đó hả? Cậu chót dại Tôi buồn lắm Nhưng mà anh em không bỏ nhau được Cậu về đi Tôi xí xóa hết Mang tất cả vàng về trả cho tôi Tôi sẽ ra công an bãi lại Không ai làm gì cậu đâu Hai đứa con cậu nó úm giạc đi vì nhớ cậu. Cậu nên về ngay đi. Duyệt rơm dươm nước mắt nói. Em cảm ơn anh. Vâng, em em cảm ơn anh. Em cạn nghĩ quá. Chuyện lỡ rồi. Em định gọi điện xin lỗi anh mấy lần mà không dám. Khái sốt ruột ngắt lời. Tôi hứa với cậu là tôi bỏ qua hết. Đàn ông mà. Ai chả có lúc bốc đồng. Tôi cũng đã có thời như cậu nên tôi thông cảm. Cậu thu xếp mà về đi. Cậu đang ở đâu? Nếu cần thì tôi bảo con Khanh nó đón cậu về. Duyệt vội ngăn lại Khỏi anh Anh anh không giận em là em mừng lắm rồi Em sẽ tự ý về Không cần nhà em đón Em về buổi tối là tiện hơn cả Điều này thì Duyệt nói thật Duyệt đã nghĩ nát ắc rồi Giả như không bị cướp Thì đời nào Duyệt còn thèm quay về căn nhà Quanh năm vo ve tiếng mũi ấy Vợ con đối với Duyệt có nghĩa lý gì Chẳng qua vì trắng tay Lại phải cải trang trốn tránh Nên Duyệt mới đành giả vờ hối hận Mà nối lại tình xưa nghĩa cũ Nhưng Khái không biết Nên mới mở lòng tử bi nói chuyện tha thiết với Diệt Hy vọng thằng em rể ôm vàng về Khái trao điện thoại cho Khanh Cô động viên thêm Anh, anh anh Khái nói chưa Anh về đi Còn bao nhiêu á Đem trả hết cho anh Khái Về liền nha anh Ừ, hiện giờ thì anh đang ở xa lắm Vài hôm nữa anh sẽ về Cho anh gửi lời thăm anh Khái với các con Thôi em nhé Nhớ ra công an rút lại lệnh truy nã nghe không Trước khi cốt máy, Khanh dặn thêm một câu quan trọng. Anh ơi, vàng anh mang theo lúc nào cũng phải cảnh giác nhé. Trộm cắp bây giờ nó nhiều lắm, anh chia ra nhé, để nhiều nhiều túi cho chắc ăn nhé. Duyệt không muốn nhắc đến vàng, gã chào Khanh lần nữa rồi gác máy. Duyệt chẳng dạy gì mà cho Khanh biết là mình đã trắng tay. Bởi trắng tay thì Khanh, và nhất là Khái, đâu có cần đón gã về nữa. Gã sẽ úp úp mở mở, để Khái ra công an bãi nạn, cho gã về nhà rồi tính sau đó là âm mưu duyệt và quả nhiên hai anh em Khải cùng đang chứng kiến. sau Khải dậy sớm, lòng lâng lâng sung sướng nhớ lại tối hôm qua Duyệt đã gieo cho Khải một niềm hy vọng lớn, gã ngóc đầu dậy nhìn xuống bếp, thấy ánh lửa bập bùng dưới đó, biết là Khanh đang đun nước pha trà, gã cất tiếng gọi bảo Khanh lên phụ gã vào xe lăn để ra sân sau đánh răng rửa mặt. Đêm qua, cả Khải và Khanh đều không ngủ được thẳng giấc, mỗi người một niềm vui, một toan tính. Cú phôn bất ngờ của Duyệt làm cho tình hình căng thẳng giữa hai anh em đột nhiên dịu hẳn xuống vì viễn ảnh lấy lại vàng. Mới buổi chiều, Khái còn tức tối chửi em gái bỏ bê Khái và nàng nạc đòi về với Hương. Nhưng sau khi Duyệt tên lạc, Khái bỏ hẳn ý định ấy. Gã cần bám chủ ở đây để bàn mưu tính kế với Khanh trong phương án dụ dỗ Duyệt, đồng thời ngăn chặn âm mưu hai vợ chồng thông đồng với nhau. Cần nhất là khi Duyệt trở về, phải có mặt Khái. Khanh mới không ăn chặn được vàng. Mấy bữa nay, ở với Khanh, Khái đã thấy rõ bộ mặt em gái không tử tế như Khái mong đợi. Khái nằm nhầm tính và lạc quan phỏng đoán rằng thằng Duyệt mới vắng nhà có một tháng, cho dù nó vung tay ném tiền qua cửa sổ, thì cũng chỉ mất độ 3-4 lạng vàng là cổng, không thể hơn được. Như vậy, Khái vẫn còn hy vọng lấy lại được ít nhất là gần 90 cây. Trong một phút bốc đồng, Khái tự nhủ lòng lần này gã sẽ đưa hết cho Hương để vợ chồng tái tạo cuộc sống êm đềm đến lúc răng long đầu bạc đánh răng rửa mặt xong khái lên nhà gọi điện thoại cho Hương đoán trước nào nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện